Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thành Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngắn rất hay và lối cuốn có tên Dẫn lối yêu thương của tác giả Đặng Thành Diễm. Ngay sau đây mời các bạn cùng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tình thế trước mắt tôi không biết là đang theo dõi không hay là đang trực chờ để làm hại tôi. Với tính cách của anh ta tôi nghĩ hình phạt đối với tôi không thể nhẹ. Không biết cầu cứu ai tôi lấy điện thoại gọi cho Thành. Tôi nghe. Thành anh mau đến giúp tôi với. Giúp gì? Có người đang theo dõi tôi hắn ta cứ theo tôi mãi. Cô đang nói nhảm gì thế hả? Ban ngày ban mặt ai theo dõi cô làm gì? Chắc cô bị ảo giác Thôi tôi cúp đây Anh ta tỏ ra thở ơ trước những lời tôi nói Tình thế cấp bách Đầu tôi không nghĩ được gì Ánh mắt tôi nhìn xéo về tên kia Nhưng không dám để hắn Thấy mình đã biết Đừng tôi nói thật Anh tin tôi đi tôi sợ lắm Điên à Bắt taxi mà chạy về nhà đi Tôi gửi định vị anh qua liền chỗ tôi nhé Không tôi bận rồi Này anh có phải chồng tôi không hả anh ta càng nói càng làm tôi bất lực phải làm sao đây tôi chợt ra ý phải uy hiếp may ra anh ta mới ra mặt giúp tôi nghĩ một lúc lâu xem điểm yếu gì mạnh nhất đầu bắt đầu suy nghĩ như nhảy số đột nhiên tôi nhớ ra bức hình quyên gửi cho tôi tôi đã thấy anh với Ngọc đi khách sạn với nhau cô lại nói bừa nữa rồi tôi với cô ta đi khách sạn khi nào Tôi sẽ gửi định vị chỗ tôi kèm hình cho anh xem nếu lần này anh không tới giúp tôi thì những tấm hình này sẽ đến tay báo chí đừng có trách tôi vô tình Cô, tôi đã gửi qua rồi đó Anh xem và đến đây nhanh đi âm thanh bên kia điện thoại bắt đầu im lặng một lúc sau điện thoại cắt ngang tôi đã nói chắc nịch với anh ta như thế nhưng con người bất cẩn như anh ta tôi nghĩ có khi sẽ không đến Tôi tiếp tục gọi điện lại không ngừng Nhưng bên kia lại không hề bắt máy Đang lo lắng thì tôi nhận được tin nhắn của anh ta Chờ đó đi tôi tới Tôi đi sang chỗ mấy cô đang tập thể dục Cấu tỏ ra tự nhiên nhất Để tránh không cho hắn chú ý Nhìn đồng hồ từng phút trôi qua Làm tim tôi đánh thỉnh thịch vì lo lắng Cứ mãi chăm chăm nhìn vào điện thoại Đến khi tôi nhìn lại sang chỗ hắn ta Thì không thấy hắn đâu cả Lẽ nào đi rồi? Chờ đợi Thành cũng đã 20 phút cảm thấy sốt ruột nên tôi quyết định bắt taxi về không chờ anh ta nữa. Vừa đi ra khỏi công viên đến gần sát đường để bắt xe đột nhiên một chiếc khăn từ phía sau lưng đưa lên bịt miệng chưa kịp phản ứng gì đầu tôi đã cảm thấy chóng váng cảnh vật trước mắt xoay tròn mí mắt sụp hẳn không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì đôi mắt nhắm híp không biết bao lâu Mở mắt ra thấy mình đang trong một chiếc xe, bên cạnh là hai người đàn ông lạ mặt, đang ngồi ép sát tôi ở giữa, tôi hoàng màng hét lớn. Các anh là ai? Sao lại bắt tôi? Hồn hồn thì im lặng đi, lát nữa cô sẽ biết. Không, thả tôi ra, thả tôi ra, cứu tôi, cứu tôi với. Tôi bắt đầu dãy giụa cánh tay đập không ngừng vào người hai tên này, một tên phía bên phải lấy tay bịt miệng tôi lại. Tôi chỉ phát ra được tiếng ú ớ. Đừng làm ồn nữa nếu không muốn bị ăn đòn. Nhìn vẻ mặt hung tợn của hắn ta tôi không dám phát ra tiếng nữa chỉ ngồi cầu mong thành theo dõi vị trí của tôi để có thể đến giúp. Bàn tay hắn trên miệng tôi từ từ bỏ xuống. Đi ra khỏi thành phố băng qua các cung đường lớn sẽ sang hướng về ngoại ô chiếc xe đi tránh các đoạn đông người con đường dài thăm thẳm không có điểm dừng. Tôi cũng không biết họ muốn đưa tôi đi đâu. Két Chiếc xe rừng hẳn. Tôi ráo sắc nhìn ra cửa sổ xe để xem đây là đâu. Nhưng không thể nhận diện được. Chỉ thấy trước mắt một bìa rừng rộng lớn. Lẽ nào mấy tên này muốn đưa tôi vào rừng hiếp rồi giết? Nghĩ đến đây, bàn tay tôi không ngừng run dày. Trên chán đổ mồ hôi lạnh. Một nỗi sợ tuyệt vọng bao trùm lấy. Thành Tôi cầu xin anh, đừng bỏ rơi tôi lúc này, mau đến cứu tôi với. Lời cầu nguyện thiết tha từ tận đáy lòng, tôi ước anh ta có thể cảm nhận được. Tiếng cầm tay mở cửa cũng làm tôi giật mình. Một tên bước xuống trước, mở cửa. Tên còn lại, lấy chiếc khăn nhét vào miệng và cột chặt hai tay tôi lại. Những tên này làm việc rất chuyên nghiệp. Hắn kéo tôi xuống xe đi vào rừng. Tôi đứng chần chờ bước chân ghi lại. Đi nhanh lên. Tôi lắc lắc đầu, dùng sức đẩy mạnh hắn ta. Mày muốn tao đánh à? Nhanh chân lên. Tôi xô mạnh hắn ta lần nữa, rồi quay đầu chạy, nhưng chưa kịp xoay chân, đã bị hắn ta nắm tóc kéo lại. Cái con nhỏ này, tao đã nhẹ nhàng với mày lắm rồi. Còn tính chống cự hả? Vừa nói hắn vừa kéo mạnh mái tóc tôi về phía sau, làm ra đầu tôi rất đau, kêu không thành tiếng. Hai tay này dùng tay giữ lấy cánh tay tôi, kéo mạnh đi về phía trước. Sức của tôi quá yếu không thể làm gì cả, chỉ còn cách đi theo. Bầu trời ngày càng mù mịt, ánh nắng cũng bị che khuất bởi bóng dâm của khu rừng. Càng đi tôi càng không thể xác định phương hướng của mình, cứ đi đi mãi cho đến khi đi sâu vào rừng. Phía trước có một người đàn ông trung niên đeo kính dâm bịt khẩu trang kín đang đứng chờ. Có lẽ tên này là tên chủ mưu Bọn chúng đưa tôi đến sát gần tên đó Rồi dừng lại Đại ca em đưa nó đến rồi Mở miệng nó ra đi Để tao nói chuyện Cơ miệng tôi cứng đơ Cổ họng rất rát Bờ môi khô nứt nẻ vì bị giãn. Tôi vẫn cố hết sức hết giống lên Ông là ai Sao lại bắt tôi cậu biết về số tiền một tỷ chứ Tôi cao mày trả lời Hóa ra những người này bắt tôi Vì số tiền nợ của tên hậu Tên hậu ư Lẽ cô có thằng anh trai nào khác Anh ta liên quan gì đến tôi Các người có thủ án Thì tìm anh ta mà xử lý Đừng dùng cách hèn hạ này Nói hay đấy Nhưng cô được gả vào nhà giàu Cũng phải giúp ích cho anh mình một chút chứ Tôi không có người anh như thế Chính anh trai cô đã đưa ra Chủ ý hay này Cô gọi về nhà chồng báo số tiền đi Rồi chúng tôi sẽ thả cô ra Các người bị ổi vừa thôi, đừng lô nhà chồng tôi vào. Chà chà, lo cho nhà chồng à? Tôi xin các người thả tôi ra đi, số tiền đó từ từ tôi sẽ tìm cách. Cách của cô là gì? Thả cô ra để báo cảnh sát hả? Bây giờ nếu cô muốn sống thì hãy nói nhà chồng cô mang tiền đến đi. Hắn lấy tay vẫy tên thuộc hạ lại, bấm số điện thoại gọi cho chồng nó đi. Hắn nghe lệnh lập tức lấy số điện thoại ra bấm số Tiếng chuồng xem một lúc Nhưng không ai nghe máy Thành sao anh không nghe máy chứ Làm ơn nhấc máy đi Hắn tiếp tục gọi lại lần nữa Vẫn không có ai nghe Nếu tên chồng cô Đã bội bạc thế này Vậy cô đợi chết đi Nghe câu nói của hắn ta xong Tôi tức khắc hoảng loạn Lẽ nào tôi phải chết ở đây Thả tôi ra Các người có còn nhân tính không hả Một tên bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Đồ này không ai cần hay là chúng em thử tí được không ạ? Một lời nói thu tục thốt ra từ miệng hắn, kèm ánh mắt xem xét thèm khát, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt tôi. Tôi lập tức né cái chạm tay của hắn ta và nói. Đừng động bàn tay bẩn thỉu vào người tôi. Ánh mắt sắc bén của tôi như một con thú dữ, có thể cắn chết con mồi ngay tức khắc. Một cái tát thẳng vào mặt tôi như trời sáng. Đau đến nỗi tôi sắp phát khóc. Cái tát làm tôi trao đảo. Đôi mắt đỏ ao. Hiện rõ sự giận dữ nhìn chầm chầm vào hắn ta. Tiền khốn kiếp. Tôi dùng đầu gối lôi thẳng vào bụng hắn thật mạnh. Hắn tăng hiến răng giận dữ. Muốn chết à? Từ tay lên định tát thêm tôi cái nữa. Thì bị tên đại ca ngăn lại. Dừng lại đi. Chói nó chặt vào thân cây đi. Đại ca. Trời sắp tối rồi, hay chúng ta đổi địa điểm khác đi. Cứ ở yên trong rừng đi, để cho con nhỏ này biết sợ. Dạ. Bên cạnh có những cây cổ thụ lâu năm, rộng hơn cả vòng tay, nếp gấp thân cây sần sùi, chúng kéo tôi sát lại thân cây, dùng dây thừng dài quấn hết cơ thể tôi siết chặt lại. Gương mặt trang điểm giờ trở nên tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm người. Làm ơn có ai đó đến đây đi, làm ơn. Người tôi cầu mong lúc này nhất là Thành Nhưng anh ta vẫn im lặng tới giờ Chiếc điện thoại còn trong túi Nhưng không thể cầm lấy nó được Lời thiết tha cầu cứu trong lòng tôi Giờ dần như sắp dập tát Đột nhiên tiếng điện thoại trong túi tôi vang lên Chưa kịp phản ứng tên kia đã đi lại Và lôi trong túi ra Tên đại ca liền hỏi Ai gọi thế? Là chồng nó à? Hắn gật gật đầu Thành đang đến sao? Lẽ nào anh ta đã tìm thấy tôi? Nhóc máy đi. Bấm điện thoại nghe máy tiếng thành phát lên. Alo, cô đang ở đâu? Tôi gầm sức hét lớn vào điện thoại. Mau đến cứu tôi với. Chưa kịp nói tiếp miệng tôi đã bị bịt lại. Nghe tiếng cầu cứu rồi chứ. Mau mang một tỷ đến đây để chuộc vợ đi. Các người là ai? Không phải nói nhiều. Nếu sau hai tiếng nữa không thấy tiền thì vợ cậu cũng sẽ biến mất. Mau đưa địa chỉ cho tôi. Có vẻ Thành rất dứt khoát xử lý việc tiền bạc này. Tôi không thấy sự trần trừ ở lời nói của anh ta. Sau 2 tiếng, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Bíp bíp. Điện thoại đã bị tắt. Trông chừng nó cẩn thận. Chờ 2 tiếng sau liên lạc lại. Tắt nguồn điện thoại luôn đi. Dạ. Đừng, đừng, đừng tắt điện thoại. Lòng tôi thấp thỏm. Nếu tắt điện thoại, Làm sao anh ta tìm thấy tôi được?" Nói xong tên đại ca rời đi, còn lại hai tên, bầu trời dần sẫm màu, hoàng hôn một màu đỏ buông xuống. Bọn chúng ngồi nhóm lửa cách tôi 3 mét để sưởi ấm. Khoảng cách quá xa, tôi không thể cảm nhận được hơi ấm từ ngọn lửa. Trên người đang mặc một chiếc váy mỏng, gió trong rừng thổi ngày càng mạnh, làm người tôi lạnh buốt. Tôi dựa đầu vào thân cây, đôi mắt mỏi mệt khiến mí phải nhắm lại. Không hay biết từ lúc nào mà tôi ngủ thiếp đi. Mùi gà nướng thơm phức sọc thẳng vào mũi, làm tôi tỉnh giấc. Từ sáng tới giờ tôi chưa ăn gì, chiếc bụng đói làm tôi không còn sức lực, mà đêm buông xuống có lẽ cũng sắp tới thời gian 2 tiếng. Nhìn vào hai tên kia đang ăn gà và uống rượu hăng say. Quả thông từ đâu rơi trúng vai tôi, một quả rồi tới hai quả. Tôi thắc mắc cây này không phải cây thông Sao lại có quả thông? Vỗng bàn tay một ai đó đánh vào làm tôi giật mình. Xịt, sự im lặng. Nhận ra tiếng của Thành trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ không sao. Anh ta cởi sợi dây thừng đang trói chặt người tôi ra. Hành động lén lút và lời nói thì thầm bên tai tôi. Tôi tháo dây thừng ra rồi. Cô nhìn bọn chúng quan sát. Khi nào không chú ý cô hãy đứng dậy. Tôi cùng cô chạy về phía trước. Thành đẩy con dao găm nhỏ từ phía sau đến đuổi tôi. Cô lấy con dao cắt dây chói tay đi. Tôi lấy con dao cắt từ từ cho đến khi dây chói đứt hẳn. Kế hoạch Thành đã vạch sẵn chờ tôi hành động. Đôi mắt tôi nhìn quan sát hành động của hai tên kia. Ăn uống no say hai tên kia đã nằm ngã xuống đất. Thời cơ tới rồi. Tôi đứng dậy chạy đây. Tôi cố gồng chạy về phía trước Thành chạy bên cạnh nắm lấy tay tôi Bất xác cái nắm tay của anh ta Cho tôi sự yên tâm Cả hai cắm cúi chạy thục mạng Đôi chân dẫm lên các cảnh cây khô Âm thanh vỡ vụn lắc các vang lên rất gần Đứng lại, bắt lấy nó Chạy được một đoạn thì âm thanh rượt đuổi phía sau dí tới gần Tôi sắp không chịu nổi Vừa đói vừa khát Làm tôi không thể chạy nữa Đứng lại, đứng lại tay thành giật mạnh tay tôi rẽ sang hứa khác. Vô tình bị ngã làm tôi ngã nhà theo. Chúng tôi lộn nhào khoảng mấy vòng mới dừng lại. Người cảm thấy ê ẩm, đầu tôi đè lên ngực anh ta. Nghe rõ nhịp tim đang đập rất mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi gượng sức ngồi dậy. Anh không sao chứ? Không sao. Đứng dậy đi tiếp thôi. Nghe thấy tiếng kêu đau đớn từ miệng anh ta làm tôi hoảng hốt. Anh bị làm sao vậy? Chân tôi không đứng lên được Cô chạy trước đi Nghĩ sao lại kêu tôi chạy trước Tôi đưa tay nâng chân phải thành lên xem Á Vậy là anh bị trật chân rồi Tôi không biết sơ cứu thế nào cả Anh dáng gượng thêm lần nữa xem Anh ta từ từ dùng tay bám vào thân cây Để làm điểm tựa đứng dậy Trên mặt hiện rõ sự đau đớn Đi thôi Nói xong chỉ mới bước một bước chân Anh ta đã dừng lại Dựa hẳn vào thân cây Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại quần áo sộc sạch Mái tóc thường ngày hay vuốt cao Ngã xẹp xuống vì mồ hôi ướt đẫm Tôi thật sự cảm thấy biết ơn Vì anh đã đến Không biết chúng ta có thoát khỏi không Nhưng có anh bên cạnh Tôi thấy mình không còn lạc lõng Cô đi trước đi Không, dù thế nào tôi với anh cũng phải đi cùng Cô cứng đầu thế Tôi là con trai Bạn chúng sẽ không làm gì đâu Nghe những lời nói này cảm xúc không kiềm nén được Tôi bật khóc Nước mắt đã lăn dài xuống hai má Ánh trăng phản quang lấp ló ánh sáng Làm cho Thành nhìn thấy Đôi mắt sắc lạnh của anh ta Cuối cùng cũng nhìn tôi Bằng ánh mắt dịu dàng Sao cô khóc Tôi không biết, để tôi dịu anh Cô ngốc vừa phải thôi Tôi gạt đi nước mắt Lấy tay anh ta gác qua vai Còn đôi tay tôi dùng để đỡ eo Dịu Thành cho anh ta dễ đi Dần tôi cảm nhận được sức nặng của anh ta đè lên người Thành đi chậm chậm từng bước nhỏ đi chậm làm tôi buồn trồn sợ bọn chúng sẽ đuổi kịp mất nhưng trước mắt chúng tôi chỉ còn cách lọ mọ trong bóng đêm cho đến khi không còn sức Anh lấy điện thoại ra xem định vị chúng ta đang ở đâu Thành lấy điện thoại ra và nhìn vào Ở đây trong rừng sâu điện thoại còn không có tín hiệu huống chi là mạng để xem định vị Vậy giờ phải làm sao? Không biết chúng ta đã đi đến đâu? Hai người bốn mắt nhìn nhau cả hai đều ngơ ngác Càng đi tôi càng sợ chúng tôi sẽ đến vực thẳm Mình nghỉ ngơi tí nhé tôi không đi nổi nữa Tôi đỡ thành ngồi xuống dựa lưng vào bụi cây Cảm thấy rát ở chân Tôi nhìn xuống thấy đôi giày búp bê đã rách toạc Những ngón chân bị cây khô xước làm chảy máu Miệng phát ra hơi thở hổn hển làm thành phì cười Tôi quay sang nhìn và hỏi Sao anh lại cười Về mặt thường ngày sắc lạnh của anh ta Tôi nhìn đã quen Nhưng biểu hiện trên gương mặt lúc này Làm tôi thấy lạ lẫm Cô biết sẽ mệt sao còn đỡ tôi theo Anh vui vì tôi không bỏ chạy trước à Dù gì anh cũng đến đây vì tôi mà Không phải vì cô Mà vì những tấm hình cô uy hiếp tôi đấy Đưa tôi xem tấm hình đó đi Điện thoại tôi bị bọn chúng lấy mất rồi Nếu tôi không ép Có lẽ anh không đến cứu tôi hả Cô nghĩ tôi xấu xa vậy sao? Chẳng phải là như thế à? Lúc đầu tôi kêu anh tới giúp anh có chịu đâu Mà sao anh lại tìm được tôi trong rừng thế? Bọn chúng đã tắt nguồn điện thoại tôi rồi mà Tôi theo định vị cô gửi dẫn đến bìa rừng Nhưng đi loanh quanh mãi vẫn không tìm được vị trí cụ thể Đi đến trời tối cũng may có ánh sáng từ ngọn lửa chỉ đường cho tôi Cảm, cảm ơn anh Cô nói gì cơ? Tôi nghe không rõ Anh điếc à? Không nghe thì thôi Bầu không khí giữa cả hai đã thoải mái hơn, từ khi cưới tới giờ trước khi nào tôi với anh ta ngồi lại nói chuyện nhiều với nhau thế này. Đôi khi những lúc hoạn nạn chúng tôi mới nhận ra giá trị của nhau, sự giúp đỡ, sự đồng lòng như hỏa nhịp cùng nhau để ta vượt qua. Đang vui vẻ tôi được nước lấn tới, hỏi thêm về các vấn đề mình đang thắc mắc. Tôi hỏi này, anh với Ngọc là thế nào? Đang cặp bồ hả? Anh ta bỗng dưng im lặng vài giây sau câu hỏi của tôi. Chẳng lẽ khó kể vậy sao? Lòng tôi bắt đầu có chút bức bối. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào khuôn miệng anh ta. Cô muốn hỏi gì? Thì, thì đang cặp bồ đúng chứ? Sao cô nghĩ vậy? Hình ảnh tôi thấy đã nói lên tất cả. Vậy sao cô còn hỏi lại tôi? Dù biết trên danh nghĩa tôi với anh ta là vợ chồng, nhưng anh ta và tôi đều có cuộc sống riêng. Nếu muốn anh ta không chen vào cuộc sống của tôi Thì trước tiên tôi cũng không can thiệp quá nhiều vào Ừ, ừ, vậy còn với Hồng Hồng tôi chỉ xem như em gái thôi Cô còn muốn hỏi gì nữa không? Hỏi luôn thể đi Không, tôi hỏi cu vợ thôi Chứ không muốn chen vào chuyện của anh đâu Còn nhiều chuyện tôi rất tò mò Nhưng sự giới hạn trong tôi ngăn cản lại Biết đâu biết ít lại tốt hơn Có thể vờ như không biết, không thấy gì cả chân anh thế nào rồi? Vẫn còn đau. Phải đợi trời sáng chúng ta mới có thể tìm đường về nhà. Bóng đêm tĩnh mịch, cơn gió lùa lạnh hết cả xương sống. Bầu trời đêm nay tối om chẳng có ngôi sao nào, chỉ có ánh trăng lưỡi liềm phát ra ánh sáng mờ mịt. Thành lên tiếng tiếp tục cuộc nói chuyện. Khoản tiền 1 tỷ lúc chiều bọn chúng đòi là sao? Anh trai tôi nợ họ khoản tiền đó mà không có tiền trả. Tôi nghĩ họ chỉ nhắm vào anh ta thôi không nghĩ bản thân cũng bị cuốn vào. Lẽ nào nhà cô không trả đủ? Vấn đề hiện tại của nhà tôi, lẽ nào anh không rõ? Sao cô không báo cho nhà tôi một tiếng để giúp đỡ, dù gì anh ta cũng là anh trai cô? Tôi nghĩ, ai làm người đó có trách nhiệm đối với những việc mình gây ra, tôi không muốn dính vào. Có vẻ gia đình cô không được hòa thuận nhỉ. Từ nhỏ anh trai tôi đã được bố nuông chiều, cuộc sống chỉ biết hưởng thụ Dần dần anh ta nhìn mọi thứ trên đời Đều dễ dàng thông qua việc này Tôi muốn cho anh ta một bài học Còn bố đối với tôi thì ngược lại Lúc nào cũng hả khác Những cố gắng nỗ lực của tôi Chưa bao giờ được bố công nhận Nói đến đây bỗng dưng lòng tôi nghẹn ngào Như có thứ gì đó đang chèn ép cổ học Đôi mắt ngấn lệ Không hiểu sao tôi lại kể cho anh ta nghe Tất cả những chịu đựng này Tôi đều giữ trong lòng Chỉ có khi bức bách tôi mới thổ lộ với mẹ Bố tôi cũng vậy, lúc nào cũng nghiêm khắc chấn chỉnh tôi, làm mọi thứ theo ý bố, tôi không được quyết gì cả. Người tôi yêu, công việc, tất cả mọi thứ. Lẽ nào đây là góc khuất của Thành? Người tôi yêu, ý anh ta đang ám chỉ tôi sao? Nghe những lời này của anh ta làm tôi có chút buồn. Chuyện kết hôn với tôi sao? Tôi đang hỏi gì thế? Không hiểu sao cảm xúc lại tuôn theo mà phát ra câu hỏi này. Thành im lặng không nói tiếc mà tránh sang chuyện khác. Thôi cô nằm nghỉ đi, sáng mình lại đi tiếp, tôi nghĩ bọn chúng chưa thể tìm thấy chúng ta đâu. Ừ, tôi sợ bóng đêm nên nằm cạnh Thành, chúng tôi nằm trên một bãi cỏ khô, nhắm mắt lại, tôi nằm chằn chọc, cơn đói khiến dạ dày đau thắt lại làm tôi khó ngủ. Nửa đêm trời rất lạnh, gió hiu hiu, luồn từ chân váy vào khiến cơ thể co rúm lại. Tôi nằm nhích gần sát lưng Thành Cảm nhận được hơi nóng toát ra từ cơ thể anh ta nhiệt độ ngày càng tăng dần Lẽ nào anh ta bị sốt Tôi xoay người lại Và ngồi dậy nhìn vào mặt anh ta Trời tối tôi không thấy gì cả Nên mạnh dạn lấy tay đặt trên chán xem thử Vầng chán nóng gian Thành, anh có sao không? Có nghe tôi nói không? Tôi lay lay người anh ta dậy Nhưng anh vẫn co do Nói nhỏ lý nhí trong miệng Tôi không sao Người nóng quá, bây giờ anh cảm thấy cơ thể thế nào? Lúc nóng lúc lạnh, người tôi rất khó chịu. Tôi không có kinh nghiệm trong mấy trường hợp khẩn cấp này, phải làm sao đây? Từ bối rối tôi chuyển sang sợ hãi, tay chân luống cuống lên. Tôi lạnh lắm. Thành chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sải tay. Hôm nay cũng chả mặc vest, không có gì để giữ ấm cho anh ta cả. Suy nghĩ một lúc không còn cách nào, tôi đành gạt bỏ sĩ diện. Mà dùng cơ thể ôm trọn lấy người anh ta Đây là lần đầu tiên tôi ôm con trai thế này Hơi nóng từ anh ta chuyển sang tôi Tôi không còn lạnh nữa Chỉ thấy cảm giác rất nóng Một cánh tay đưa sang Ôm trọn lấy tôi Cả hai cùng nhau nằm với tư thế này Mà ngủ thiếp đi Tiếng chìm kêu díu rít bên tai Kèm ánh nắng ban mai trói vào mắt Làm tôi tỉnh giấc. Tay tôi cứng đờ vì ôm anh ta cả tối Thành còn ngủ Tôi nhẹ nhàng lấy cánh tay anh ta ra khỏi eo tôi, đưa tay sờ lên trán May sao cơn sốt đã giảm, chắc do ban đêm trời lạnh quá. Sợ lúc anh ta tỉnh giấc, làm cả hai thấy ngại ngùng, nên tôi đứng dậy và sang chỗ khác ngồi. Nhìn lại bộ dạng từ trên xuống dưới của tôi, giống như một con trâu cày, quần áo lấm bẩn, tóc tai bù xù, gương mặt chắc cũng lấm lem, mùi mồ hôi nồng nặng. Không biết đêm qua anh ta ngửi thấy mùi gì từ tôi nữa. Khoảng một lúc sau thành tỉnh dậy, đôi chân sưng húp làm anh ta đau đớn dên dỉ. Gương mặt nặng nề và đôi môi khô khóc vì thiếu nước. Anh ta mở miệng hối thúc tìm đường về nhà. Chúng ta tìm đường về nhà thôi. Chúng ta nên đi hướng nào đây? Tôi nghĩ mình nên sẽ phải đi theo hướng chiếu của mặt trời. Có chắc không? Tôi đọc trong sách nghe bảo khi bị lạc trong rừng. Thì mặt trời sẽ chỉ lối cho chúng ta Nên suy đoán đại thôi Anh cũng hay nhỉ Đi thôi Dù gì cũng không biết đi hướng nào Tôi vẫn thao tác quen thuộc lại Vác tay anh ta qua vai dìu đi Tôi bẻ cành cây dài Làm chiếc nặng cho anh ta chống Để hỗ trợ việc di chuyển dễ dàng hơn Đi được một đoạn dài Thành thấy sắc mặt tôi tái nhợt Những bước đi nặng nề Cô ổn không? Tôi không sao Chúng ta ngồi nghỉ xíu đi Ừ Hay là cô để tôi ở lại đây Còn cô đi về phía trước xem sao Không biết chắc phía trước có phải đường ra không Sao tôi có thể đi một mình Về phía trước được Anh lấy điện thoại ra xem Đã có sóng chưa Anh ta mò trong túi ra chiếc điện thoại Để tay bấm lên Mà không chiếc điện thoại phát sáng Điện thoại hết pin rồi Phải làm sao đây Thật sự tôi đi không nổi nữa Không có chút thức ăn đổ uống trong bụng Làm tôi đói muốn ngất đi Đầu xây sầm mọi thứ như quay cuồng Anh ta vừa ngồi xuống tôi cũng ngã khụy theo Xuân, cô làm sao vậy? Tôi mệt quá không thể đi tiếp được nữa Có phải chúng ta sẽ chết ở đây không? Cô đang nói sàm gì vậy Chúng ta sẽ không sao, cô đừng ngủ Anh ta vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ má tôi Đôi mắt không theo điều khiển của tôi Nó chỉ muốn nhắm lịm đi Chống cự được một lúc Cho đến khi bất lực nhắm mắt lại Trong đầu mê man cầu nguyện ông trời có thể giúp tôi về nhà Lời cầu nguyện cuối cùng mãnh liệt để giành giật sự sống Đầu đó tôi nghe tiếng mẹ gọi Cố lên Xuân, về nhà với mẹ, một chút nữa thôi con Mẹ, con mệt quá Đi tiếp đi con Mẹ, mẹ ơi Tiềm thức thôi thúc tôi đứng dậy Nhưng cơ thể tôi thì không thể Bắp tay bắp chân đều nhức mỏi Xuân, Xuân, cố thêm tí nữa Cô mở mắt ra đi Chúng ta cùng cố gắng về nhà. Tôi muốn ngủ, muốn quên đi thực tại, ước gì mở mắt ra tôi đã ở nhà. Đôi bàn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán và mặt tôi. Cô đừng làm tôi sợ, cô nói gì đi. Chẳng phải thường ngày cô hay tranh cãi với tôi sao? Tôi ra lệnh cho cô mở mắt ra. Sao hôm nay anh ta nói nhiều thế nhỉ? Thường ngày kiệm lời lắm mà, ổn chết đi được. Tôi vẫn nghe thấy tiếng anh ta, nhưng tiếng thở yếu ớt. Đôi môi nứt nẻ trong miệng, nước miếng khô giang tôi không thể nói. Từ từ mở mắt ra nhìn thấy gương mặt Thành đang lo lắng, đôi mày cau lại. Anh, anh, chúng ta có thể về nhà không? Câu nói mà tôi muốn lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng chỉ có thể mất máy nói trong miệng. Cô nói gì cơ? Tôi không nghe rõ. Đột nhiên tôi nghe từ xa có tiếng còi xe tải. Lẽ nào tôi bị ảo giác, âm thanh phát đủ cho tôi nghe thấy. Tôi liền hỏi Thành. Anh có nghe thấy gì không? Giọng nói yếu ớt làm anh ta khó nghe liền đưa tay áp sát vào miệng tôi Cô nói gì? Có tiếng còi xe Anh có nghe thấy không? Tôi không nghe thấy Nghe được câu trả lời của Thành tôi chắc mình đã bị ảo giác nỗi tuyệt vọng tràn trề chưa bao giờ tôi muốn về nhà như lúc này cảm giác như bờ bực cái chết đang đến gần mà không thể làm gì cả Lạ thay tôi lại tiếp tục nghe thấy tiếng còi xe lần nữa. Lần này nghe rõ hơn, âm thanh liên hồi hai ba tiếng. Đúng, đúng, có tiếng còi xe tôi nghe thấy rồi. Thành la to lên, gương mặt hấn hở mừng rỡ. Miệng tôi nở một nụ cười nhẹ, dưng dưng nước mắt nhìn anh ta, nét mặt hy vọng. Anh ta liền đưa tay đỡ đầu tôi ngồi dậy. Chúng ta đi thôi, chắc khoảng không xa nữa đâu. Cô tựa vào vai tôi đi. Trần Anh thế này làm sao tôi tựa được Tôi đẩy sức lên cây nạng Để chống đi được Cô cố, cố thêm tí nữa Ừ Tôi cố gồng hết sức lực còn lại cho lần hy vọng này Vẻ mặt kiên định cùng Thành đi về phía trước Một khung trời mở ra trước ánh nhìn Là con đường cao tốc dài Đúng là ông trời không phụ lòng người Mà có lẽ Lời cầu nguyện của tôi ông đã nghe thấy Vì phấn khích Tôi phản xạ ôm Trầm Lê Thành Vỡ òa cảm xúc hạnh phúc chúng ta được cứu rồi. Thành thở mạnh, gương mặt mừng rỡ đáp lại. Chúng ta được cứu rồi Xuân. Đôi tay anh ta cũng đưa ra ôm trầm lấy tôi, cái ôm càng siết chặt hơn. Từng cung bậc cảm xúc khó tả, dường như mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Mãi đến khi chợt nhận thấy ngại ngùng, chúng tôi mới buông tay ra. Anh ta lúng túng nói: để tôi ra đường chặn một chiếc xe lại để đi nhờ về thành phố. Ừ, ừ. Thành khập khiễng đi ra đường đứng chờ đợi, nhìn theo bóng lưng của anh ta, má tôi bỗng chốc ửng đỏ lên, nhịp tim cứ đập loạn xạ, tôi đi dần theo sau anh ta lên mép đường. Cùng đứng chờ đợi khoảng một lúc sau, cuối cùng cũng có một chiếc xe tải chở hàng lấp ló từ phía xa. Thành sang hai tay lên cao, vượt đầu vẫy vẫy liên tục, chiếc xe đi đến thấy và đã dừng lại. Nhìn qua khung cửa sổ xe đang mở, Tôi thấy một chú trung niên gương mặt tròn phúc hậu. Chú đưa đầu lại gần cửa sổ cất lời hỏi. Hai đứa gặp chuyện gì thế? Chú cho chúng cháu đi nhờ vào thành phố với ạ. Nhưng xe chú không chở đủ hai cháu. Hay là các cháu chờ xe khác phía sau lên xem sao nhé? Chiếc xe tải màu xanh đậm chở hàng thông dụng phía đuôi xe là thùng lửng đựng hàng không có mũi phủ. Trên chỗ tay lái còn chống ghế phụ chỉ chở được một người. Hai cô lên xe... Về trước đi rồi báo người đến giúp tôi Không được chúng ta sẽ cùng về Tôi đưa mắt nhìn về đuôi xe Nảy ra ý định Thùng đựng hàng phía sau còn chỗ trống đúng không chú Cháu định ngồi trong đó hả Vâng Không được đâu đường đi gặp gành lắc lư Hai cháu không ngồi được đâu Nhìn vẻ mặt kiên quyết của tôi Thành lên tiếng ngăn cản Cô định ngồi vào đó thật hả Chúng ta chở xe khác đi Không tôi sợ bỏ lỡ rồi sẽ không có xe khác đến Ánh mắt nhờ cậy nhìn về phía chú Chú cho chúng cháu đi nhé Ờ nếu chắc vậy chú sẽ chở đi Chú mở cửa xuống xe đi về phía sau Mở đai khóa thủng ra Tôi thấy hàng hóa trên xe Là các loại nông sản rau củ quả Chiếm diện tích một nửa Chú phụ tôi đỡ thành Khó khăn lắm mới lên được xe Cháu cảm ơn chú Ngồi cho vững nhé Chú lê lái đây Dạ Chiếc xe bắt đầu khởi động Tiếng động cơ rầm lên làm tôi hơi sợ Anh ta nhìn sang tôi bất lực nói Tôi cạn lời với cô luôn đấy Nghĩ như thế cũng nghĩ ra Được về nhà là vui rồi Chúng tôi dựa lưng vào cạnh thùng Chiếc xe không có mùi che Làm tôi hứng trọn những luồng gió mạnh Khiến mái tóc bay phát phới dối bù Trải nghiệm ngồi trên chiếc xe này làm tôi thích thú Nhìn anh ta ngồi bên cạnh mà tôi thấy khó tin Đường đường là một đại thiếu gia của tập đoàn lớn Nay lại ngồi trên thủng xe chở hàng Nhà báo mà chụp được hình ảnh này chắc đưa lên trăng nhất quá Đang tận hưởng không khí sảng khoái Đột nhiên chiếc xe rung lắc làm tôi mất thăng bằng Ngã xuôi vào lòng thành Sau khi phản ứng lại tôi ngồi dậy gấp Cô ngã dựa vào tôi đi chứ xe lắc qua lắc lại cô không chịu nổi đâu Tôi... tôi ngập ngừng không biết nói thế nào Thì anh ta kéo tay khiến tôi ngã dựa vào vai anh ta Cảm giác yên bình này cứ theo gió mà về đến thành phố Phía xa tôi đã thấy những tòa nhà cao tầng đứng lấp lửng Chỉ mới ra thành phố có hai ngày Mà tôi thấy lại lẫm quá Cảm giác đi rất lâu mới trở về Chiếc xe dừng lại hẳn một chạm xăng Chú chạy lại mở cho chúng tôi xuống Chú chở các cháu đến đây nhé Tại chú còn phải giao hàng nữa Các cháu đi khoảng 20 km nữa Là vào trung tâm thành phố rồi Dạ chúng cháu cảm ơn chú nhiều Chú cho cháu xin số điện thoại để hậu tạ ạ Không có gì đâu cháu Thành lấy trong ví Đưa cho chú một sấp tiền Cháu cảm ơn chú Đây là chút lòng chúng cháu gửi chú đi đường ạ Chú không nhận đâu Các cháu cũng như con chú vậy Hai đứa bình an là được rồi Chú cầm lấy đi Vừa nói Thành vừa đưa tay nhét sâu vào túi áo chú Chú nhận cho chúng cháu vui Ừ vậy chú chúc hai vợ chồng cháu bình an nhé Sao chú nghĩ thế Với kinh nghiệm của chú Sao chú có thể không nhìn ra Tôi cười ngựa ngùng với chú Anh ta bên cạnh lên tiếng khẳng định Dạ chúng cháu là vợ chồng ạ Cháu cảm ơn chú đã giúp đỡ Ừ tạm biệt hai cháu nhé Dạ chào chú Chia tay chú Chúng tôi bắt chiếc taxi đang đậu gần đó Để đi về nhà Lên xe cảm giác yên tâm lúc này Tôi mới thực sự cảm nhận được Khi vượt qua hoạn nạn, bản thân chợt nhận ra rằng Phải trân trọng cuộc sống hơn, hãy cứ sống và làm những điều mình thích khi còn có thể. Biết đâu một ngày bất ngờ mình lại không còn cơ hội nữa. Tôi dần lấy lại tinh thần là quan nghĩ về điều mình muốn làm khi về nhà. Bỗng tôi thu người lại, từng cơn đau quặn ở bụng làm tôi đổ mồ hôi. vẻ mặt tái nhợt, có lẽ vì quá đói khiến dạ dày đau thắt lại. Tôi lấy tay áp lên bụng, đè mạnh xuống để giảm cơn đau. Thấy tôi khom lưng xuống quản quại, anh ta lên tiếng. Cô sao thế? Tôi đau bụng, chắc do đói quá. Giáng chút nữa, chúng ta sắp về nhà rồi. Thành đưa tay lên vỗ vỗ ghế tài xế. Anh chạy nhanh giúp tôi. Dạ. Chiếc xe bỗng tăng tốc độ lên. Tôi cố gắng chịu đựng khoảng mấy phút sau, cơn đau cũng giảm bớt. Thả lỏng người ra tôi thở hắt một hơi. Gương mặt lấm lem thành nhìn sang tôi, sự lo lắng hiện rõ trên đôi mắt. Lúc này tôi nhận thấy sự quan tâm từ anh ta, bất giác mà nhìn thẳng vào mắt. Bốn mắt nhìn nhau làm tim tôi loạn nhịp. Sự sao xuyến này không phải bộc phát từ vẻ đẹp trai ăn diện lộng lẫy, mà là bộ dạng hiện tại, chiếc áo sơ mi trắng nhào nhò từ màu trắng chuyển sang màu ngà cũ. Đôi giày tây hiệu đã sờn rách, phía trên cổ chân đang sưng đỏ. Tôi bối rối mà hỏi. Anh đến bệnh viện xem chân thế nào? Không, không sao tôi muốn về nhà Đôi chân cô cũng đầy vết xước kìa Nghe anh ta nói tôi mới chú ý nhìn lại đôi chân trần của mình Đang đầy những vết xước kèm những vết bầm tím ngay khỉu chân So với anh thì tôi ổn hơn Được về nhà thì mọi vết thương này không vấn đề gì cả Ừ, về nhà cô cứ tận hưởng đi Theo anh tôi nên xử lý hậu thế nào? Có nên báo cảnh sát không? Tôi nghĩ trước mắt cô đừng bứt dây động rừng trong giận anh ta thêm nữa Có lẽ không may mắn như lần này Thế tôi phải để yên cho anh ta sao? Nếu số tiền một tỷ trước mắt không được giải quyết Thì anh ta sẽ tiếp tục nhắm vào cô cho xem Vậy nên tôi nghĩ đi báo cảnh sát đi Chúng ta không có chương cứ Báo cảnh sát bằng cách nào Trước mắt cô đừng đi linh tinh Cứ ở yên trong nhà đi Ừ tôi biết rồi Đi khoảng 30 phút Chiếc taxi dừng lại, căn biệt thự đang đứng hờ hững chờ chúng tôi về. Thường ngày đi đâu tôi đều không muốn về nhà, nhưng hôm nay cảm giác lạ kỳ muốn được gắn bó với nó lâu dài, một cảm giác gần gũi khó tả. Nếu không có nó chắc tôi không còn nơi nào để về. Ngôi nhà của bố mẹ tôi lúc nào cũng chứa chấp hậu, có lẽ kể từ bây giờ tôi với anh ta không thể sống chung dưới một mái nhà được nữa. Tôi xuống xe đứng nhìn nó một lúc mới chợt nhớ tới thành. Anh ta đang lụi cụi bước xuống xe khó khăn. Tôi đỡ anh ta đi từ từ vào cổng. Quản gia tử xa đã thấy chúng tôi. liền bảo chú tài xế chạy ra đỡ giúp anh ta. Phải mặt hốt hoảng của cô Lệ nhìn chúng tôi. Cậu chủ bị sao vậy ạ? Ổn rồi cô ạ. Chân cậu chủ xưng to quá. Để tôi gọi bác sĩ gia đình vào nhà khám cho cậu ấy. Dạ. Từ đêm qua tới giờ ông bà chủ không liên lạc được với cô cậu. Nên đã cho người tìm kiếm khắp thành phố. May sau hôm nay cô cậu đã trở về. Thành lên tiếng hối thúc cô vào nhà. Cô Lệ, chuẩn bị đồ ăn sẵn đi. Chúng tôi đói lắm rồi. Dạ, để tôi vào báo cho ông bà chủ biết. Nói xong cô Lệ quay lưng đi nhanh một mạch vào nhà. Ở phòng khách, bố mẹ chồng đã đợi sẵn. Thấy Thành mẹ liền chạy lại gần xoay người Thành xem có bị thương tích gì không. Gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Thành... Có chuyện gì thế? Nhìn con sơ sát quá Chân con bị sao thế hả? Ai đã gây ra chuyện này? Những câu hỏi liên tục phát ra từ miệng mẹ Đều tập trung vào thành Còn tôi đứng cạnh như vô hình vậy Đột nhiên tiếng bố quát lên Mày gây thủ trúc án với ai hả? ta đã bảo mày yên thân ở nhà Đừng gây chuyện bên ngoài nữa rồi mà Chưa hiểu tình hình thế nào Mà bố đã mắng cho anh ta một trận Tôi tính lên tiếng giải thích Thì đã nghe anh ta đáp lại Bố chỉ biết mắng tôi thôi Nếu mày không gây chuyện Thì ai dám động vào mày hả Sợ bố với anh ta cãi nhau lớn tiếng Nên tôi mở miệng chen ngang Bố, bố ơi Là do con Con bị bắt cóc tống tiền May mà có thành đến giúp con Bố đừng trách anh ấy Nghe bố chửi anh ta Mà tôi thấy ái náy trong lòng Dù gì cũng vì tôi Anh ta mới ra đông nỗi này Ông nghe thấy chưa Chưa gì hết đã mắng nó Thành lạnh lùng lên tiếng Thôi con lên phòng đây Thành nhìn chân con kìa sao đi được hả Thành không trả lời Mà lặng lẽ quay lưng đi Khi nghe tôi giải thích thế Bố đã hạ giọng xuống và nói Xuân đã xảy ra chuyện gì Dạ Chưa kịp nói thì bố như suy nghĩ gì đó Và nói tiếp Thôi con tắm rửa nghỉ ngơi đi Ngày mai khỏe rồi bố nói chuyện tiếp Dạ con xin phép lên phòng Thành tức giận nhảy từng bước lên cầu thang, tôi liền chạy lại đỡ anh ta, thấy thế cô Lệ cũng lại giúp tôi một tay. Hai người hai bên đỡ anh ta đi từng bậc cầu thang về đến phòng. Để tôi xuống chuẩn bị đồ ăn rồi mang lên phòng cho cô cậu. Dạ, cháu cảm ơn cô. Vào căn phòng quen thuộc, người tôi vẫn cảm thấy ấm áp hẳn ra, chiếc giường êm ái trước mắt khiến tôi muốn lao thẳng lên nằm, nhưng cơ thể đang quá bẩn chỉ có thể đi vào nhà tắm tắm trước. Cởi bỏ chiếc váy da tôi đứng dưới vòi sen Mặc cho nước tự do chảy từ đầu xuống chân Là nước rội sạch bụi bẩn Và những mệt mỏi Tôi ra sức kỳ cọ cơ thể cho sạch sẽ Lấy một lượng sữa tắm Thoa khắp người Mùi hương thơm làm tinh thần sảng khoái Cảm giác mắt lạnh từ từ ngấm vào da thịt Đứng thư giãn trầm tư Nhớ lại những khó khăn tôi với Thành Cùng vượt qua Bỗng chốc có một cảm xúc lạ ập đến. Tiếng gõ cửa bên ngoài Kèm theo giọng nói khó chịu của Thành vang lên, dập tắt các suy nghĩ mông lung. Cô ngủ trong đó nữa hả? Coi bị nhiễm lạnh đấy. Tôi liền tắt bòi sen, hình như tôi đã ngâm nước quá lâu, đến nỗi làn da nhăn nheo lại. Tôi ra ngay. Tôi tìm quần áo mặc vào, lúc này mới nhớ ra không mang quần áo vào phòng tắm. Sẵn tiện tôi nhờ anh ta lấy giúp. Anh lấy giúp tôi bộ quần áo trong tủ được không? Tôi quên mang vào rồi. Cô phiền quá, có biết chân tôi đang đau không hả? Tôi quên mất chân anh ta đang đau, không tiện di chuyển qua lại nhiều. Thôi kệ chứ biết sao giờ. Cấp cốc, cốc, mở cửa. Anh ta gõ cửa, đứng đợi sẵn bên ngoài. Lấy cho tôi bộ váy lụa mềm mại màu hồng, đưa vào. Không hiểu sao lại chọn cho tôi bộ này. Thường ngày tôi chỉ mặc những bộ đồ có họa tiết dễ thương. Chắc gu anh ta kiểu trững trạng. Tôi mở cửa bước ra khỏi phòng tắm Hơi lạnh bên ngoài thổi vào người Khiến tôi dùng mình Có lẽ tôi bị nhiễm lạnh rồi Anh ta đang nằm ngồi trên ghế sofa Anh vào tắm đi Sao lại lấy cho tôi bộ váy này Tủ đồ ngủ của cô Toàn đồ họa tiết màu mè Tôi chả biết lấy bộ nào Chỉ có bộ này màu ổn thôi Mấy bộ đồ ngủ dễ thương Vậy mà anh chê màu mè Lấy giúp tôi mà cô cần nhằn Thôi tôi tắm đây Lời nói của tôi và Thành vang vọng khiến không khí căn phòng trở nên rộn rã Thông qua lời nói tôi cảm nhận được anh ta dần quan tâm và gần gũi tôi hơn Mọi thứ có chút thay đổi sau chuyến trở về lần này Ánh mắt từ lạnh lùng cũng đã dần chuyển sang dịu dàng hơn Tôi bất giác khóe miệng cong lên Ngồi trên giường lau khô tóc nghĩ về gia đình Trong đầu không biết giải quyết mỡ hỗn độ này ở nhà thế nào Nếu không xử lý vụ tiền bạc cho hậu, có lẽ bố tôi sẽ gây khó dễ cho mẹ. Nghĩ tới đây tôi tìm điện thoại để gọi mẹ. Chợt nhớ điện thoại đã bị bọn bắt cóc lấy mất. Thấy điện thoại thành trên bàn, tôi này sẽ ý định mượn để gọi về cho mẹ. Bỗng dưng quay đầu về phía phòng tắm, thấy anh ta mở cửa bước ra, dựa vào thành cửa. Đang dùng khăn lau tóc, tôi ngỏ ý hỏi. Anh cho tôi mượn điện thoại gọi về cho mẹ được không? Điện thoại cô đâu? Anh không nhớ tôi nói điện thoại đã bị bọn bắt cóc lấy à? Cô lại đỡ tôi vào ghế đi. Ơ hay, lúc nãy anh còn đi từng bước được mà. Giờ tôi thấy đau, cô lại đây nhanh lên. Tôi đứng mỏi chân rồi. Có muốn mượn điện thoại không hả? Ừ. Tôi đứng dậy tiến lại gần. Anh ta chủ động đưa cánh tay gác qua vai. Gương mặt tôi áp sát vào ngực anh ta. Cảm nhận sự săn chắc dưới chiếc áo thun mỏng. Ngửi được mùi hương thoang thoảng trên cơ thể anh ta. Dưới sự kích thích của mùi hương, làm tim tôi loạn nhịp, đôi má tự dưng mà đỏ ửng lên, tôi lúng túng cúi gầm mặt xuống. Sao cô không đi? Tôi nặng à? Không, không phải, tôi đang bước đây. Sao cô chưa xấy tóc còn ướt nhẹp này? Cánh tay anh ta đang đẻ lên mái tóc dài đang còn ướt của tôi. Tôi mới lau sơ thôi, bác sĩ sao đến lâu thế? Cô lệ báo rồi, chắc chút nữa sẽ tới thôi. Ừ, anh dựa lưng vào ghế đi. Cô lại lấy điện thoại trên bàn tôi gọi đi. Ừ. Đợi anh ta ngồi xuống ghế sofa, tôi thở nhẹ một cái rồi đi lại chỗ bàn lấy điện thoại bấm số gọi cho mẹ. Tiếng chuông reo lên một lúc thì nghe tiếng mẹ đáp lại. Alo, con đây mẹ. Xuân hả con, sao mẹ gọi con không được? Điện thoại con bị mất rồi ạ. Tôi không dám kể về chuyện mình bị bắt cóc, sợ mẹ sẽ lo lắng chỉ hỏi về tình hình bên nhà thế nào. Ở nhà có chuyện gì không mẹ? Hậu đòi bố bán công ty để trả nợ cho nó Mẹ thấy bố cũng đang xử lý đó con Thật hả mẹ? Qua giờ bố có gọi cho con mà không liên lạc được Con gọi về bố xem sao Con không gọi đâu Nếu bố muốn vì anh ta mà bán công ty cả đời bố gây dựng Thì con có nói gì giờ này cũng vô nghĩa Lúc trước bố kiên quyết ép tôi phải kết hôn để cứu công ty Nhưng giờ vì người con trai hư hỏng này mà bố có thể bán công ty để cứu lấy anh ta, thì vị trí anh ta trong lòng bố rất quan trọng rồi. Tôi cũng có chút buồn vì tuổi thân. Lời nói khựng lại, im lặng vài giây. Con có nghe mẹ nói không? Dạ, con đang nghe. Bố có làm khó dễ gì mẹ không ạ? Không con. Thời gian này bố con đang tập trung lo cho hậu thôi. Dạ, để khi nào ổn, con về nhà nói chuyện. Ngày mai con mua điện thoại mới rồi liên lạc mẹ nhé. Từ bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa. Cô Lệ lên tiếng gọi Cô chủ Dạ tôi mang cơm lên đây ạ Tôi chào mẹ và tắt điện thoại ra mở cửa cho cô Nhìn thấy mâm đồ ăn làm tôi choáng váng Như thể chuẩn bị cho bốn người ăn vậy Sao nhiều thế cô? Cô bảo người giúp việc bưng để lên bàn cho chúng tôi Tôi có chuẩn bị gà hầm và các đồ bổ để cô cậu ăn lấy lại sức Dạ cháu cảm ơn cô À cô sao bác sĩ chưa đến hả? Tôi có gọi rồi, bác sĩ bảo đang kẹt xe nên đến muộn. Dạ. Nói xong cuối cùng các cô giúp việc ra khỏi phòng. Bữa ăn được đặt trên bàn đầy đủ các chất dinh dưỡng, sắp xếp cũng rất đều đặn. Hôm nay nhìn một bàn đầy áp thức ăn, tôi muốn nhào đến ăn hết một thể. Nhìn sang thành tôi nói, tôi trả điện thoại anh nhé, cảm ơn anh. Ừ, có chuyện gì hả, sao nhìn cô căng thẳng quá vậy? Không có gì, chúng ta ăn cơm thôi. Tôi nuốt nước miếng ực ực, cơn đói cao trào khiến tôi ăn không ngừng. Không ai giành ăn với cô đâu, ăn từ từ thôi. Lúc này tôi mới nhận ra anh ta đang nhìn tôi ăn từ nãy tới giờ. Tính nét thục nữ hàng ngày giờ như biến mất, không còn chút thể diện nào cả. Tôi biết rồi. Ngọc mặt lên tôi lấy cốc nước uống một ngụm. ực không hiểu sao ăn cơm với anh ta tôi lại lúng túng thế này làm gì cũng phát ra tiếng. Ánh mắt anh ta nhìn về tôi có chút bất ngờ, tôi ngại ngùng lên tiếng. Sao tôi đói quá nên dạ dày hoạt động mạnh? Tôi có nói gì đâu, miệng cô dính cơm kìa. Có hả? Đâu? Tôi lấy tay sờ xung quanh miệng mà không thấy. Lẽ nào anh ta đang treo, tôi cao mày lại hỏi. Chỗ nào tôi có thấy đâu? Tôi đùa đấy, nhìn bộ dạng khẩn trương của cô làm tôi mắc cười quá. Tôi như trò đùa trước mặt anh hả? Vừa nói tôi gắp lấy chiếc chân gà nhét vào miệng anh ta. Anh ăn chân gà đi, cho chân mau khỏe lại. Cô... Tôi bất giác, mở miệng nở nụ cười với anh ta. Không phải kiểu chọc ghẹo hơn thua như mọi khi, mà giờ đây tôi thấy thật sự vui vẻ. Vẻ mặt nhăn nhó của anh ta làm tôi thích thú. Bữa cơm diễn ra dưới không khí vui vẻ. Chúng tôi cùng nhau cười đùa, mãi đến khi có tiếng gọi bên ngoài. Bác sĩ đến rồi ạ. Dạ cháu ra ngay. Tôi ra mở cửa, thấy bác sĩ đi cùng với một y tá. Dạ cháu mời bác vào ạ. Thành thấy bác sĩ liền lên tiếng. Chào bác Luân. Sao cháu không đến phòng khám để bác tiện theo dõi tình trạng? Dạ cháu muốn nghỉ ngơi ở nhà ạ. Cách hai người nói chuyện với nhau, có lẽ bác sĩ này đã gắn bó lâu dài với gia đình Thành. Bác cũng đã lớn tuổi, nhìn rất giả dặn kinh nghiệm. Bác thực hiện các thủ tục đo huyết áp nhịp tim cho anh ta trước, sau đó nhấn tay nhẹ vào chân anh ta. À, cháu đau nhiều không? Hơi đau nhưng cháu thấy đỡ hơn hôm qua lúc mới té xuống ạ. Bác khám thấy chân cháu không phải là gãy xương đâu, nếu gãy xương thì không thể chống cự từ qua đến giờ được. Dạ, vậy cháu không sao hả bác? Cháu chỉ bị chật khớp thôi, để bác nắn lại rồi cố định cho cháu. Tạm thời trong 3 ngày tới cháu đừng di chuyển nhiều nhé nghe lời bác sĩ xong tôi cũng thở phào nhẹ nhõm May sao anh ta không sao Y tá bên cạnh xử lý các vết chảy trên người anh ta Sửa vết thương em xong Chị qua xử lý cho vợ em luôn nhé Tôi có nghe nhầm không Lời nói nhẹ nhàng đó đang phát ra từ miệng anh ta sao Cụm từ vợ em làm tôi ngơ ngác Cô y tá với vẻ mặt ngưỡng mộ cứ cười mỉm với tôi suốt Đưa chị xem vết thương của em Dạ em bị ở gót chân và các đầu ngón chân à Mấy vết thương này không sao Chị sửa sạch bôi thuốc cho em Vài hôm sẽ khô hẳn thôi Dạ Chị y tá rửa vết thương nhẹ nhàng Vừa khẽ dì rào nói nhỏ vào tay tôi Chồng em quan tâm em ghê Quan tâm hả chị Nhìn em với vài mặt lo lắng kìa Chị nói tôi mới để ý nhìn về thành Thấy anh ta đang lén nhìn tôi Đang lo lắng cho tôi sao Anh ta không tập trung vào chân mình Mà chỉ hướng mắt về tôi Tôi e thẹn chỉ biết cười với chị y tá cho xong chuyện Anh ta bộc lộ những điều Mà trước giờ tôi chưa thấy Phút chốc trở nên mơ hồ Đang cặp bồ với Ngọc Mà giờ lại quan tâm tôi Đúng là tâm tư đàn ông thật khó đoán Các vết thương được bác sĩ và y tá xử lý xong Cổ chân thành được cố định bằng băng thun Trước khi đi Bác sĩ căn dặn vài điều Cháu đừng nên di chuyển nhiều Nếu cần thì sử dụng nặng để đi Tối ngủ cháu nằm gác chân lên cao hơn 10cm so với tim Để máu lưu thông dễ dàng Đồng thời giúp tan máu bầm Cần ăn uống và nghỉ ngơi nhiều Bác kê đơn thuốc cháu chịu khó uống nhé Thành lên tiếng nói cô lệ chuẩn bị cho anh ta cặp nặng Đồng thời theo y tá để lấy thuốc Nói xong bác sĩ và y tá cùng cô lệ rời khỏi phòng Căn phòng giờ chỉ còn hai người Lời bác sĩ nói tôi cũng đã nghe để tiện chăm sóc trả ơn anh ta nên tôi cố ý ghi nhớ ánh mắt tôi nhìn về đôi chân anh ta và nói Tối nay anh ngủ trên giường đi để tôi ngủ sofa cho Sao cô lại tự động nhường giường cho tôi vậy? Trần Anh đang bị đau nên cần nằm với tư thế thoải mái để khi nào anh khỏe tôi sẽ giành lại giường đấy Cô cũng mệt mà hay cô cứ ngủ trên giường đi Không cần đâu để tôi dìu anh lên giường Đỡ thành ngại lưng lên giường Tôi lại tắt đèn căn phòng Chỉ còn ánh sáng từ bóng đèn ngủ màu vàng Chiếu lên tường Tôi ngã tấm lưng mệt mỏi Sải dài lên chiếc sofa Đôi mắt nặng chĩu nhắm sụp xuống Nhắm mắt tôi dần dần chìm vào Giấc ngủ ngon lành Sáng hôm sau tỉnh giấc Tinh thần cảm thấy thoải mái Tôi vườn cánh tay uốn éo Cơ thể tận hưởng ánh nắng chói trang Đang bao trùm căn phòng Đưa mắt hướng lên chiếc đồng hồ treo tường Giấc ngủ kéo dài từ tối qua đến tận 9 giờ sáng không bị làm phiền bởi ai cả. Chiếc giường trống trơn không thấy anh ta đâu. Tôi ngồi dậy, đi vệ sinh, vừa bước vào phòng thấy tư thế ngồi của anh ta đang đi vệ sinh, làm tôi giật mình hét lớn. Á, anh ta cũng hoảng hốt đáp lại tôi bằng tiếng hét. Á, cô ra ngoài ngay cho tôi. Phản xạ nhanh chóng đưa tay lên che mắt lại, hình tượng của anh ta có lẽ giây phút này đã sụp đổ. Sao cô xông vào thế hả? Tại anh không khóa cửa còn trách ai? Tôi tưởng cô đang ngủ. Lần sau anh chú ý hơn đấy. Tôi lùi bước đi từ từ ra khỏi phòng. Xém chút nữa đã thấy những thứ không nên thấy rồi. Lại bấm nút bật tivi lên xem để tránh những hình ảnh lúc nãy cứ quanh quẩn trong đầu. Anh Thành! Anh Thành! Tiếng gọi kèm theo tiếng gõ cửa bên ngoài. Nghe giọng ngọt lịu này tôi đoán không ai khác là Hồng. Đúng là cô ta nắm bắt thông tin nhanh thật. Vừa hay anh ta từ trong phòng tắm đi ra chậm chạp về giường ngồi và nói Cô ra mở cửa cho Hồng đi. Không, anh tự mở đi, tôi mắc vệ sinh rồi. Nói xong tôi đi liền vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đang xả nước tôi nghe vang vẳng bên ngoài hai người nói chuyện với nhau. Đột nhiên tôi lại tò mò câu chuyện của họ, động tác đóng nước lại để hóng chuyện. Anh có đau không? Anh không sao. Em có mua đồ cho anh tẩm bổ Tiếng cười nói bên ngoài Làm tôi có chút khó chịu Chẳng hiểu tại sao lại thấy bứt rứt trong người Tôi bước ra khỏi phòng Hồng vừa thấy đã chuyển hướng sang tôi nói Em nghe nói chị Xuân bị bắt cóc Chắc lúc đó chị hoảng sợ lắm hả Ừ Thật may có anh Thành đến cứu chị Khi nhận điện thoại từ bác gái Làm em hoảng hốt Sáng sớm em đang sang nhà thăm anh chị rồi Nhìn sắc mặt chị còn xanh sao quá Khuôn mặt nũng nịu quan tâm làm tôi có chút không tự nhiên chỉ cười gượng đáp lại Cảm ơn em đã quan tâm, chị không sao Sau này chị phải cẩn thận hơn nhé Ừ, chị biết rồi Không cần để ý tôi thế nào nữa Cô ta lại tiếp tục tập trung về phía thành Đặt người ngồi xuống giường dùng tay xoa xoa chân thành Làm sao đây Mấy ngày này chắc anh bất tiện lắm Bác sĩ nói sẽ sớm bình phục thôi Em sẽ tới thường xuyên thăm anh Không cần đâu, anh có bệnh gì nặng đâu Mà em đến thường xuyên Càng ngày tôi càng thấy Hồng càng thú vị đây Hành động và lời nói ngọt ngào Mà cô ta dành cho Thành Làm tôi hơi chướng mắt Tôi nhìn sang khóe miệng nhắc nhẹ nói Anh Thành thật có phúc Được cô em gái quan tâm nhiều đến thế Dạ anh Thành đang bị đau mà chị Để em mang đồ ăn sáng lên cho anh nhé Không cần đâu Để anh gọi bảo cô Lệ mang lên Dạ để em chuẩn bị cho Cô ta không để ý đến cô vợ đang ngồi trần gần trước mắt đây sao. Anh ta có yếu ớt cỡ nào cũng không tới lượt cô ta chăm sóc tận tình thế kia. Tôi lên tiếng mỉa mai. cha chà, người vợ như chị phải học hỏi em nhiều. Cô ta mỉm cười một cái rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thao tác nhanh nhẹn làm tôi ngỡ ngàng. Càng chứng kiến hành động quan tâm của cô ta làm tôi không thể giải tỏa cơn khó chịu trong người được. Tôi tiếp tục nói. Thích thật đấy. Anh ta trả lời tôi một cách tỉnh bơ. Thích gì? Thích có một cô em gái như thế. Từ nãy giờ tôi thấy cô sao sao ấy, cô ghen à? Tôi đâu rảnh mà ghen mấy cái vớ vẩn này. Nhìn vẻ mặt cô đang hiện rõ kìa. Anh sảm xí quá đi. Đang nói chuyện với tôi, bỗng có điện thoại gọi đến cho anh ta. Chỉ nghe anh ta trả lời đồng ý rồi cúp máy. cuộc gọi ngắn ngủi chỉ trong mấy giây. Cô xuống nhận hàng đi. Tôi có đặt hàng... Đồ họ giao tới cổng rồi. Thì ra là cuộc gọi của người giao hàng. Không biết anh ta mua gì mà tận tay đặt thế kia. Tôi không xuống lấy đâu. Anh nhờ cô Lệ mang lên đi. Cô xuống lấy đi. Tại đây là món đồ quan trọng. Anh phiền quá. Tôi thái độ nhăn nhó không muốn đi chút nào. Nhưng nghe anh ta nói vậy nên đành phải đi xuống lấy giúp. Ra tới cổng nhận một gói hàng hộp chữ nhật nhỏ nhắn. Không biết bên trong là gì. Tôi tò mò nên tôi vừa đi vừa lắc chiếc hộp mà vẫn chưa đoán được. Về đến phòng tôi đặt món hàng của anh ta lên giường. Hàng của anh đây. Cô mở ra đi. Của anh mà bảo tôi mở hả? Thôi anh tự mở đi. Cô cứ mở đi. Về mặt anh ta chăm chăm nhìn tôi. Cố bắt tôi mở ra cho bằng được. Tôi chần chừ cuối cùng lại cầm món hàng lên tay và mở. Trước mắt là chiếc điện thoại dòng iPhone mới ra. Ánh mắt ngơ ngác của tôi hỏi. Anh mua điện thoại hả? Cô xài đi, tặng cô đó. Tự nhiên anh lại tặng điện thoại cho tôi. Thấy cô mượn điện thoại, tôi phiền quá nên mua cho cô đó. Im lặng và nhận lấy đi. Để tôi suy nghĩ. Nhận quà cũng suy nghĩ hả? Món quà đến bất ngờ khiến tôi đa nghi. Lẽ nào tính ra điều kiện gì với tôi nên mua quà để mua chuộc. Con người này trước giờ đều tính toán với tôi. Anh có điều kiện gì với tôi hả? Nói đi. Cô nghĩ gì thế hả? Cô nghĩ xấu về tôi nhiều quá rồi đấy. Yên tâm mà nhận đi. Nếu anh nói vậy thế thì tôi tạm nhận nhé. Đang nói chuyện ngay tiếng bước chân hồng đi vào nên tôi im bặt không tiếp nữa. Kẹo cô ta lại chen vào. Trên tay cô ta bưng một bát phở nóng hổi mùi thơm bốc lên làm tôi thấy đói bụng. Thơm thế nhỉ? Em chỉ bưng phần anh Thành thôi. Chị xuống lầu ăn nhé. Ừ, chân cẳng chị đi được. Không cần mang lên tận miệng đâu. Nói dứt lời tôi quay lưng ra khỏi phòng đi lại ngồi trên chiếc ghế gỗ Trước ban công tầng 2 Ngón tay nhấn nút mở nguồn điện thoại lên Màn hình phát ra ánh sáng trắng tinh Anh ta còn tinh ý Lựa màu tím nhẹ cho tôi Từ kiểu sáng đến đường viền đều rất đẹp mắt Cảm giác được người khác tặng quà Thích thật Chiếc điện thoại được cài sim sẵn Nhớ hôm qua có hẹn mẹ sẽ gọi lại Tôi hớn hở bấm số gọi cho mẹ Mẹ nhấc máy Alo Con đây mẹ, đây là số điện thoại mới của con, mẹ lưu vào nhé. Con mới mua hả? Dạ, mẹ tính gọi cho con để báo về việc bố con đang giao bán nhà đấy. Hả, bán nhà? Sao mẹ nói là bố sẽ bán công ty? Nếu bán nhà vậy bố mẹ sẽ ở đâu? Bố không nỡ bán công ty, chúng ta sẽ chuyển sang ở một căn hộ nhỏ. Để con gọi nói chuyện hỏi rõ bố xem sao, con cúp máy nhé. Ừ. Tôi thật sự chán ghét sự khốn khổ hiện tại. Cả nhà rơi vào bước đường cùng này đều là do hậu. Anh ta gây ra chuyện đều để người khác gánh vác. Càng nghĩ làm tôi nhớ đến vụ bị bắt cóc. Mọi thứ như cộng dồn lại trong đầu khiến tôi tức giận. Đôi tay thoàn thắt bấm số gọi cho bố để hỏi rõ mọi chuyện. Tiếng chuông trở gieo rất lâu, đầu dây bên kia mới lên tiếng. Alo, bố, con Xuân đây ạ. Con nghe mẹ nói bố chuẩn bị bán nhà hả? Con còn mặt mũi để hỏi à? Con nói sẽ không giúp anh trai con trả tiền Vậy bố đành phải bán căn nhà Con cứ giữ sự ích kỷ và tôn nghiêm của mình đi Chưa kịp nói gì Đã bị bố mắng một trận Không biết bố có biết việc anh ta liên kết với chủ nợ Để bắt cóc tôi không Nhưng thấy thái độ gai gắt của bố Như trách tất cả đều là do tôi Sao bố lại nói với con như thế? Bố nói như con là người gây chuyện vậy Bố đã làm mọi cách gả con vào gia đình hào môn Để có thể hưởng lợi Vậy mà ngay cả số tiền nhỏ con cũng không thể giúp Số tiền nhỏ sao bố Nếu con không giúp thì cứ chơ mắt Mà nhìn nhà ta ra ngoài đường ở đi Nói xong bố cúp máy ngang Lời nói bố tuy ít Nhưng đủ đánh mạnh vào tâm lý tôi Khiến tôi khó chịu đến phát khóc Nỗi uất ức chất chứa mắc nghẹn ở cổ họng Mà không thể phát tiết Cứ thế mà khóc nấc lên Thật sự người tôi nghĩ đến lúc này là mẹ. Khi ra trường tôi nghĩ mình sẽ tự lập về tài chính và lo cho mẹ cuộc sống tốt hơn, không bị gò bó trong căn nhà đó nữa. Thế nhưng con đường lúc nào cũng bấp bênh không theo ý muốn của mình. Sự gia trưởng của bố ăn sâu vào tiềm thức tôi từ nhỏ đến lớn. Dần tôi không có can đảm để chống lại nó. Điều đó là một rào cản lớn chắn ngang tương lai tôi. Thời gian dần trôi mọi chuyện trong cuộc đời, cứ dần theo hướng mà bố sắp đặt. Bố biết điểm yếu của tôi sống tình cảm Nên tâm lý sẽ không bao giờ nỡ bỏ mặc bố và mẹ chịu khổ Gia đình là trên hết Vì thế mỗi lần tranh cãi tôi đều chịu thua trước Gạt đi nước mắt và tôi bước về phòng Mở cửa đã thấy cảnh thành và hồng anh anh em em Làm tôi không thể nhìn nổi Bắt gặp ánh mắt đượm buồn của tôi Anh ta liền hỏi Sao mắt cô đỏ thế? Có con gì đó bay vào mắt thôi Hồng, anh ăn xong rồi, em xuống nói cô lệ, bưng đồ ăn sáng lên cho chị Xuân đi. Chị ấy đi được mà, em đi đi. Để chút nữa tôi xuống ăn được rồi. Anh nghe chị ấy trả lời rồi đấy. Thôi, anh mệt rồi, em xuống dưới lầu chơi đi, anh muốn nghỉ ngơi. Có lẽ thấy tâm trạng tôi không tốt, nên anh ta cố ý nói khéo để Hồng ra khỏi phòng cho tôi thoải mái. Tôi đi lại ghế sofa nằm phạch xuống nhắm mắt lại. Nghe tiếng chốt cửa mạnh. Tôi đán Hồng đã ra khỏi phòng. Một giọng nói chuyển đến tai. Cô sao thế? Mệt à? Tôi không sao. Liệu tôi có nên nói nhờ anh ta giúp giải quyết số tiền trước mắt không? Sự phân vân, nói hay không nói. Cứ chạy lòng vòng trong đầu. Lúc trước tôi đã nói với thái độ kiên quyết sẽ không nhờ sự giúp đỡ của nhà chồng. Để xử lý việc hậu gây ra. Mà giờ mở lời xuống nước sợ anh ta sẽ nghĩ tôi lợi dụng. Nói một đường là một nẻo. Lời nói lưng chừng cứ ấp úng trong miệng. Chuyện. Cô nói to lên tôi không nghe. Không có chuyện gì. Thôi tôi ngủ đây. Anh đừng ồn ào nữa. Chưa ăn gì mà ngủ. Tôi vẫn im lìm nhắm mắt. Mang tâm trạng nặng trĩu nằm suốt cho đến hết buổi chiều. Không biết đã chợp mắt bao lâu. Cơn đói bụng cồn cào làm tôi tỉnh giấc. Mở mắt ra trời đã sẩm tối. Thành đang nằm trên giường bấm điện thoại. Tôi ngồi dậy rời khỏi ghế tính xuống bếp kiếm gì ăn. Cô dậy rồi à? Tôi đói bụng quá, anh ăn gì tôi mang lên giúp cho. Ăn gì cũng được. Ra khỏi phòng tôi đi xuống lầu lấy đồ ăn mang lên phòng. Đi đến lầu 2 nhìn xuống thấy bố đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Tôi đi hết bậc thang đến chỗ bố. Con chào bố ạ. Con thấy khỏe chưa? Dạ đỡ rồi bố. Con ngồi xuống đi. Dạ. Con kể lại chuyện con bị bắt cóc cho ta nghe xem. Dạ chuyện là hôm đó buổi chiều con tính đi về nhà thăm mẹ Đang đi trên đường thì bị bọn chúng bị thuốc mê Cũng may con đã kịp gửi định vị cho Thành đến ứng cứu Nhưng trong lúc chạy trốn chúng con đã bị lạc trong rừng Mãi mới tìm được đường ra Bố với vẻ mặt nghiêm trọng hỏi rõ tình hình Bọn chúng là ai? Sao lại bắt cóc con? Tôi chần trừ không biết có nên nói cụ thể lý do bị bắt cóc cho bố biết không Suy nghĩ một lúc đôi bàn tay đang đặt trên đùi nắm chặt lại Tôi quyết định nói rõ ràng cho bố biết và nhờ sự giúp đỡ từ bố xem sao. Đối với bố, tôi cũng dễ mở miệng hơn. Anh trai con nợ bọn chúng một số tiền lớn, vì vậy chúng bắt cóc con để tống tiền. Con không nghĩ mình bị cuốn vào chuyện này. Số tiền bao nhiêu? Dạ một tỷ. Anh con làm gì mà để nợ nần nhiều thế? Gia đình nhà con cũng đâu phải túng thiếu. Bố nói mà tôi không biết trả lời tiếp thế nào. Dạ. Vậy bây giờ số tiền này đã được xử lý chưa? Dạ chưa Gia đình con đang gặp khó khăn về tài chính Bố có thể giúp gia đình con trả số tiền này được không ạ? Nếu không nhà con buộc phải bán căn nhà đang ở mất Phải mặt bố bỗng trầm lại Đôi mắt như đang suy tính gì đó Tôi ngồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của bố Lẽ nào tôi nói tới mức này mà bố không giúp? Được Thật hả bố? Tôi thở vào nhẹ nhõm gương mặt phấn chấn hẳn lên Con cảm ơn bố Tôi nhích mông đứng dậy Khuôn miệng cười tươi Cảm giác biết ơn bố rất nhiều Bố bình tĩnh nói tiếp Khoan đã, bố chưa nói xong Dạ sao ạ Ta có thể giúp con xử lý Các khó khăn trước mắt Nhưng với một điều kiện Điều kiện gì ạ Điều kiện này không khó gì với con cả Tôi sợ nhất là từ điều kiện Trong căn nhà này Từ đầu gả vào nhà thành cũng đưa ra điều kiện với tôi. Bây giờ đến bố cũng vậy, đứng chờ bố trả lời khiến tim tôi hồi hộp. Con là dâu trong nhà, có bổn phận xin con nối dõi. Đây là điều mà con phải biết hơn ai hết. Vì vậy ta muốn trong thời gian 3 tháng tới, con phải mang thai. Để ta sớm có cháu để ấm bồng, nhà cửa cũng rung rả hơn. Bố, điều này con biết, nhưng 3 tháng là quá nhanh. Với lại chúng con còn trẻ chưa sẵn sàng cho việc làm bố mẹ ạ. Con suy nghĩ đi không phải ta đang ép con mà là đang suy nghĩ cho con đấy. Bố à? Bố rất kiên quyết trong lời nói làm tôi khó từ chối. Điều kiện một người vợ sinh con là điều đơn giản nhưng đối với tôi nó thật khó khăn. Tôi và Thành cũng chưa phát sinh tình cảm đến mức phải sinh con cho nhau. Trước mắt làm tôi phân vân nếu đồng ý mà không thực hiện thì sẽ cảm thấy ái náy với bố vô cùng mà không đồng ý số tiền sẽ phải kiếm đâu ra. Thế nào hả con? Khó lắm hả? Dạ, dạ không. Bị dồn tới đường cùng, bản thân đành liều trả lời cho ổn thỏa đã. Có lẽ điều tôi cần bây giờ là giữ được căn nhà cho bố mẹ. Con sẽ làm theo ý bố. Vậy ngày mai bố sẽ cho người xử lý số tiền đó. Dạ, con cảm ơn bố. Con xin phép ạ. Ừ. Bố chồng cười tiếc cả mắt, nhìn bố hiền dịu quan tâm tôi nhiều đến thế, làm tôi cũng mùi lòng. Đối với người lớn tuổi, niềm vui lớn nhất của họ là có con cháu khóe miệng cong nhẹ, tôi đi về hướng bếp, mang đồ ăn lên phòng. Các bạn thân mến!